các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mấy ngày gần đây thể lực của anh cạn kiệt một cách nghiêm trọng mẹ đến nỗi thiếu một chút là té trộm mắt với cái người đang ngủ ngon kia tiêu hoàng uyển ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt trắng miệng xinh đẹp kia một lúc lâu anh thừa nhận khả năng nhận biết người quen của anh thực là kém cỏi chẳng những đã sớm quên tên của cô nhất thời cũng không xác định được thân phận của cô nhưng vết thương trên cánh tay cô lại làm anh không thể không để ý đến cô anh nhìn cô Đồng thời nghĩ đến tiểu học mọi thời trung học Có thể nào là cùng một người hay không Từ trước tới nay Đối với những người con gái xinh đẹp Anh không có nhiều cảm giác lắm Anh cũng tin rằng chỉ cần tắt đèn đi Thì đều là cùng một rằng Thế nhưng không hiểu sao trong lòng lúc này Lại sinh ra một cảm giác rất khác lạ Giống như là cảm giác dịu dàng Làm anh không kiềm chế được mình Mà đưa tay vốt ve khuôn mặt đang ngủ của cô tiểu Hoàng Ấn nhìn cô một hồi lâu Mới hoàng hồn mà thay cô đắp chăn lại Xem ra chắc hẳn cô phải ngồi tới buổi sáng ngày mai Mới có thể tỉnh lại được Tiêu Hoàng Uyển mệt mỏi rời khỏi phòng khách Nghĩ đến bao nhiêu công văn giấy tờ cần xử lý Thì quyết định đi tắm rửa xong Nằm ở trên giường xem cho xong rồi mới đi ngủ Đêm nay nhất định sẽ mơ được một giấc mộng đẹp Nhất định là như vậy đi Tiêu Hoàng Uyển mệt mỏi rời khỏi phòng khách Nghĩ đến bao nhiêu công văn giấy tờ cần xử lý Quyết định tắm rửa xong rồi mới đi ngủ Đúng là cái rắm mà Cái gọi là kế hoạch chỉ là chuẩn bị muốn thực hiện Nhưng còn chưa thực hiện được Thì không nắm chắc chắn Sẽ có cơ hội để mà thực hiện điều đó Tiêu Hoàng Uẩn ở trong đầu Bắt đầu phát họa từng kế hoạch cho đêm nay Không đến 20 phút Thì mộng đẹp của anh đã bị giật thắt Mà lại còn bị đập nát một cách rất là vẻ vang Tiêu Hoàng Uẩn vừa mới tấm xong Chậm rãi thư giãn bản thân cho hết mệt mỏi Bước ra khỏi vòi hoa sen để lấy khăn tắm Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng động rất nhỏ Vừa quay đầu Lại là một khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người đập vào mắt anh Đúng là người con gái Anh vừa mới khiêng về nhà Mà giờ phút này Cô không một chút e dè nào Cứ thế mà theo dõi anh Nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt Kéo chiếc khăn tắm qua để che giấu phần giới hạ thân quan trọng trên người mình Còn đâu trinh tiết khiến người ta phải tán tụng Có trời chứng giám Đây ở rõ chính là mất hết sự trong sạch của anh mà Tiêu Hoàng ẩn rất nhanh cho mày lại Về mặt không được tốt lắm lạnh lẽo đến mức run rẩy. cô còn biết có cửa sao? nếu như là những cô gái bình thường khác thấy đàn ông khỏa thân không phải là thét lên trái tay chạy đi thì ít nhất cũng giả bộ là trái mắt một chút chứ. đáng tiếc người con gái trước mắt anh hiển nhiên cũng không được liệt vào hạng bình thường như trên. cô vẫn tự nhiên hào phóng đứng như vậy cũng không có một chút ý tứ mà né tránh hay là rời đi. tôi không thấy gì hết. đôi mắt vẫn sáng rỡ long lanh rung động lòng người. Còn mà xinh đẹp, tinh xào, cũng không có nhiều biểu hiện gì lắm. Giọng nói lại mang theo một chút hờn giận, khiến cho tiêu hằng ẩn dường như nghĩ rằng không phải cô đang giải thích mà là đang oán giận. Ý của cô là muốn tôi biểu diễn lại một chút nữa hay sao? Đôi mắt anh mở to với vẻ giận dữ muốn hỏi. Cô lại lặng lặng đánh giá anh. Không hề có ý gì là phản đối câu nói vừa rồi của anh. Thậm chí giống như đang chờ xem bộ dáng biểu diễn. Không chỉ như vậy, ánh mắt của cô còn vững vàng, chậm rãi nhìn dọc theo cơ ngực anh đi xuống dưới. Đôi mắt vẫn cổ cô chăm chú nhìn xuống phía dưới, dường như là rất treo chọc lòng người, chỉ cần là đàn ông, thì chỉ là một cái liếc mắt này đối với cô đã cảm thấy nhột nhạo. Đây là tình huống gì vậy chứ? Cực lực kim nén lời nóng đang cháy hừng hực dưới hạ thân, Tiêu Hằng ẩn đau đầu mà nghĩ. Vừa mới đây anh còn cho rằng phụ nữ đẹp hay không đều không cùng một dạng, vậy mà không đến nửa giờ, anh liền tự mình phủ định. Ý nghĩ quá ngây thơ của bản thân. Nếu như cô không ngại, trước tiên mời cô đi ra đã." Tiêu Hoàng Ân từ trước đến nay nổi tiếng là kính tách tao nhã, cử chỉ cũng nhã nhặn phù hợp với sự nổi tiếng của mình, nhưng là giờ phút này, anh lại cảm thấy hình tượng đoan chính 28 năm qua của bản thân đã bị thử thách một cách nghiêm trọng cùng với chiếc khăn tắm bên hông của anh, giống nhau hai nguy cơ ập đến. "À, vâng." Cô lên tiếng rất là dịu dàng mềm mại ngay càng một thanh âm nho nhỏ như vậy cũng tràn ngập sự gợi cảm ái muội gần như là than nhẹ câu hồn. Để đến khi cô rời đi, tiêu hoàng ẩn hít sâu, liềm kè nến hạ thân công xuất hiện đang bốc lên, theo bản năng nghề nghiệp của anh lại đang bắt đầu tự động tụng hình pháp. Theo luật pháp hình sự, chương 16, điều 211, quy định về tội phạm xâm hại quyền tự chủ của người khác như sau. Đối với nam nữ dùng vũ lực áp bức đe dọa, thôi miền hoặc dùng các hình thức trái với ý nguyện của người khác, Làm tuần hại tới dự tính tự chủ của người khác và tù có thể hạn từ 3 năm đến dưới 10 năm Hà thật sự là tỉnh táo cả người mà trên đề này có một số việc không phải dựa vào pháp luật là nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện